Diễn ngán trinh thám mang tựa đề Nhân chứng cuối cùng của tác giả Thanh Châu quan giọng đọc quả Thanh Bình Lê sinh nhật thứ 52 của ông Lê Mai Một vị tranh án hồi hưu Được tiếng là Thanh Liêm trong ngành tư pháp Được tổ chức thật long trọng Từ biệt thự hoa hồng Tư thách của ông Lê Mai Buổi giao hội hoan trang tối hôm đó Được sự tham dự của rất nhiều bạn bè Mỗi người hoan trang một cách Và khéo léo đến nỗi không còn nhận ra nhau nữa Không khí ồn nào vui vẻ lan tràn trong bữa tiệc Và nổi bật nhất là tiếng đàn dương cầm của chủ nhân tiếng đàn vui tươi dồn dập trước sự tán thưởng của mọi người Nhưng riêng Nguyễn Phương Trong họa dĩ trẻ tuổi Lại có một cảm tưởng khác đặc biệt tiếng đàn vui tươi đồn đá thật Nhưng sau Nguyễn Phương lại thấy một vẻ Đéo đắt u quẩn như chưa chất Một tâm sự buồn bã Bất giác chẳng đừng lên nhìn ông Lê Mai Với mê tóc bạc trắng Do tuổi đời trồng chất Ông Lê Mai đang tạo hồn theo những tiếng nhạc Ánh mắt tự hồ đang theo dõi một thế giới xa xăm nào khác. Thái độ có vẻ quá cách biệt với những gống đàn rộn dịp cho phép Nguyễn Phương tin tưởng vào sự nhận xét vừa rồi. Nhưng chẳng họa sĩ cũng không có thời gian suy nghĩ thêm vì tương đàn đã chậm dần và chấm dứt, tiếng bố tay vang lên dồn rập và chủ nhân nói lớn. Bây giờ, xin mời các bạn qua phòng truyền lãm họa phẩm. Tôi sẽ dành cho các bạn một sự ngạc nhiên. Nguyễn Phương nối cót theo đám đông sang phòng bên. Có khoảng gần 100 bức tranh được sắp xếp thứ tự và đúng như lời ông Lê Mai, tất cả mọi thứ đều sừng sốt. Những họa phẩm đều trái với mọi sức ước đoán bị phần lớn mang một màu sắc tối, xám đen và nhất là nét vẽ hay đứt đoạn gây khúc. Đề tài lại thuộc loại siêu thực, vẽ những cảnh như ám ảnh, hối hận hoặc các giấc mơ hái hùng gây cấm. Tuy vậy, Nguyễn Phương vẫn nhận rằng các họa phẩm của ông Lê Mai có một nét đặc biệt và nghệ thuật đã lên tới chỗ khá cao. Sau một lát yên lặng Một người khách trở lên tiếng hỏi chủ nhân Tôi không hiểu tại sao Anh lại chuyển hướng lạ nông như vậy Cách đây vài năm Anh thường vẽ cảnh vui tươi Với màu sắc lộng lẫy trói mắt Mà bây giờ anh lại vẽ những gì Có thể gọi là huyền hoặc tối tâm nhất Ông lấy mãi gật đầu đáp lớn Tôi cũng biết trước các bạn sẽ ngạc nhiên Phải Cách đây vài năm Tôi là một họa sĩ thao phái cổ điển Ghi lại tạo vật Nghĩa là tìm cách vẽ sao cho thật giống phong cảnh bên ngoài Tuy nhiên gần đây tôi lại quan niệm khác đi Và cho rằng hội họa cũng gần giống như Văn Trương vậy Nếu Văn Trương vẫn đánh con người của tác giả Văn là người Thì các họa phẩm cũng biểu lộ tâm hồn họa sĩ Và như vậy nếu như vẽ theo lối cũ thì phải chịu mơ sự gò bó Một cái khuôn sẵn có Nên không thể ghi lại một cách đầy đủ những đúng trạm của người vẽ Vì thế tôi chuyển hướng vẽ theo phái sưu thật Thiên về lối trình bày những tâm trạng ưu ẩn của vũ trụ hay tâm hồn Nhưng tại sao anh lại hay chọn những đề tài gây đợn như hồn ma Cảnh ám ảnh hoặc sự phán xét quả lương tâm Tôi nghĩ rằng những đề tài đó đâu có thể phản ánh một người như anh Ông Lê Mãi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đáp Phải, anh nói đúng Nhưng thú thật, chính tôi bây giờ cũng không biết chắc lý do tại sao Mình lại chọn những đề tài như vậy Có thể thời gian làm tranh án ngày xưa đang nghẹn ngưởng và làm tôi luôn luôn suy nghĩ về vấn đề tội ác nếu mới chọn những đề tài có vẻ tối tăm quá. Lời giải thích của ông Lê Mại đã tạm đủ và sự ngạc nhiên cũng trôi qua, mọi người quay lại thưởng thức các họa phẩm, nhưng Nguyễn Vương chẳng vẫn có một cảm tưởng về ông Lê Mại. Các họa phẩm cũng biểu lộ tâm hồn người họa sĩ, câu nói đó làm Nguyễn Thương thắc mắc không ít. Lúc nãy trong tiếng Dương Cầm Đã nhờ chất chứa một tâm sự u uẩn Bây giờ nếu quả thực các bức tranh sâu thực ấy Ẩn tăng tâm hồn người họa sĩ Thì phải chăng ông Lê Mại đang bị ám mạnh Bởi một điều bí mật Sự suy đoán ấy càng được Nguyễn Phương tin tưởng thêm Khi chàng để ý tới bức hồn ma Bức tranh không lớn lắm Nhưng nổi bật với nền đen sầm nhạt ngẹt Có phải là hình một xác chết Với tà áo trắng toát Và phía trên đó Bộ xương người lơ lửng trần để tiêu biểu cho hồn ma. B bức tranh đem lại một cảm giác ghê đận làm Nguyễn Phương thế như mình đang bước vào thế giới vô hình trong họa phẩm nhưng không phải chỉ một mình trong họa sĩ có cảm giác đó mà tất cả giúp người có mặt hôm nay đều thấy hơi sợ sợ.ă phòng thật yên lặng thỉnh thoảng bin nghe tiếng chủ nhân vang lên giải thích các họa phẩm thời gian trôi qua khoảng 15 phút sau, giữa lúc mọi người đang say mê ngắm tranh thì một việc bất ngờ xảy đến, Đó là cánh cửa đã vào, bố nhân bị một bàn tay vô hình đóng sầm lại Văng thành một tiếng khá lớn, anh ấy đều giật mình, ngơ ngác quay ra Một người khách đứng gần cửa, với tay định mở, nhưng cửa đã bị khóa chặt Bây giờ, gần 100 người khách bắt đầu nhốn nháo Cảnh lộn rộn diễn ra khi nhiều người hợp sức nhau để pha cánh cửa Một người khách trợn hỏi lớn Ông bạn Lê mài của chúng ta đâu rồi? Cô nói đó là mọi người sực nhớ, anh ấy đều ngần tay quay tìm ông lê mãi nhưng chủ nhân đã biến mất từ lúc nào phát giác ra điều đó số khách càng xôn xao sợ hãi họ không ngờ đi dự tiệc sinh nhật mà lại bị lâm vào hoàn cảnh kỳ lạ như thế này hay ông lê mãi cố tình đùa dẫn cho vui câu hỏi đó vừa thoáng qua óc nguyễn phương thì một việc khác xảy đến trả lời câu hỏi của chồng họa sĩ đó là những tiếng sạt trượt vang lên và mùi dây điện cháy bốc ra khét lẹt đến trong phòng bột Tát tối om nguyễn phương nhảy lại chúc cờ rồ nhìn ra ngoài mới hay toàn thể hệ thống điện đang hư và ngôi biệt thự hoàn toàn chìm trong bóng tối mọi người trong phòng lúc này đã sợ hãi thật sự đây không còn là một trò chơi mà là một âm mưu gì bí mật họ chạy tán loạn ra cửa nhưng cánh cửa vẫn chưa mở ra được những tiếng kêu sợ hãi làm cho tình hình càng thêm rối loạn không còn ai có thể bình thản Trong hoàn cảnh lạ lùng này nữa nhưng giữa lúc đó một ánh lửa chợt lóe lên ánh lửa yếu ớt chập trợn của chiếc quẹt máy ga Dòng Nguyễn Phương bật lên Không đủ sức so sáng khắp phòng Nhưng giúp cho mọi người bình tĩnh trở lại Trật tự trong phòng dần dần được vãn hồi Nhân cơ hội đó chẳng họa sĩ nói lớn Xin mọi người hãy yên tâm Chúng ta gần 100 người ở đây Thì sớm muộn gì cũng phá được cửa để ra Nhưng muốn thoát ra sớm Chúng ta cần có trật tự Đừng tranh lấn vô ích Cô nói của Nguyễn Phương Được nhiều người đồng ý Nhưng họ chưa kịp làm gì thì Cánh cửa đã mở ra Ông Lê Mãi từ ngoài bước vào, tay cầm một cái đèn báo. Do ánh đèn mù mờ, mọi người đều thấy sắc mặt chủ nhân tái đi, lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi. Sau cùng ông Lê Mãi cố lên tiếng, dòng vẫn còn đun. Xin thác bạn thứ lỗ trò, việc vừa đôi là có kẻ muốn phá bước tiệc sinh nhật của tôi. Hiện giờ hệ thống điện đang hỏng hết, nhưng may chưa có chuyện gì đáng tức xảy ra. Ông Lê Mãi chưa dứt lời, mọi người đã thở vào nhẹ nhõm. Cơn sợ hãi đã qua và bây giờ Ai cũng thông cảm với chủ nhân Họ giữ yên lặng trong khi ông Lê Mại nói tiếp Thưa các bạn Nhưng chủ nhân chỉ nói được tới đó Thì câu nói đã bị cắt ngang bởi Mấy phát súng đổ chát chúa từ ngoài vườn vọng vào Mọi người lại một lần nữa Nhốn nháo sợ hãi Ông Lê Mại cũng giật mình Đánh đôi cái đèn báo vỡ tan tành Làm mọi vật lại tối đen Việc phá hỏng hệ thống điện trong nhà Là để sửa soạn cho một cuộc thanh toán bằng súng ở ngoài vườn Hắn nhằm một mục đích nào khác? Mấy biên cô dồn dập tối nay, là do sự tình cờ hay đã được sắp đặt từ trước? Việc ông Lê Mại vắng mặt trong phòng lúc cửa đã bị khóa và điện tắt là sự vô tình hay cố ý? Bao nhiêu nghi vấn được nêu ra giữa lúc mọi người hoang mang nhất, nhưng sau đó, ông Lê Mại lấy lại được bình tĩnh và nhớ đến tư cách chủ nhân của mình, ông nói lớn: "Xin các bạn ở đây một chút, tôi sẽ kiếm cái đèn khác rồi đã vườn xem chuyện gì đã xảy ra." Nói xong, ông lém mải định bỏ đi nhưng một cánh tay giữ ông lại đó chính là Nguyễn Phương trong họa sĩ lên tiếng chồng nghĩ là bác không nên đa vườn giờ này vì có thể bị kẻ gian ám hại dễ dàng bác hãy để cháu lên phòng lấy cái đèn pin để rồi tất cả mọi người ở đây sẽ cùng đa vườn có đông người thì bọn phá hoại khó lòng thực hiện âm mưu mờ ám của chúng nói xong chồng họa sĩ chạy biến đi và trở lại sau đó với bác quản gia mang trong một cái đèn băng rôn Mọi người bắt đầu ra vườn theo dụ chỉ dẫn của ông Lê Mại Vừa tới tìm nhà, một vũng máu tươi lớn loang lộ trên đền gạch được bác quản gia tìm thấy. Chắc vừa rồi đã có án mạng xảy ra, ai cũng nghĩ thầm như thế. Và họ cảm thấy đợn tao cách mặc dù vũng máu kia không phải là điều bất ngờ lắm. Đến ông Lê Mại lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hướng dẫn mọi người ra vườn, những giọt máu nhỏ trên mặt đất dẫn tới góc vườn phía trái và nơi đó, một xác chết nằm sóng sượt sát chết là một thiếu phụ với mái tóc đen khá dài, mặc một chiếc áo choàng ngoài trắng toát. Đặc biệt hơn nữa, ở trên cảnh cây gần đó, một bộ xương người được bàn tay bí mật treo lên, đu đưa theo cơn gió thổi, tạo thành những âm thanh quái đản và kinh dị. Những tiếng la thất thanh của đám khách không làm Nguyễn Phương quên được hình ảnh ghê sợ và quen thuộc trước mắt. Quen thuộc vì Nguyễn Phương ngỡ ngỡ cảnh này chẳng đáng gặp một lần. ở phim cine trên tám chăng? À không. Nguyên Phương đã được thấy ở bức tranh hồn ma của ông Lê Mãi lúc nãy Đây lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý Câu hỏi của chàng họa sĩ chu được giải đáp Thì một người khách, vốn là bác sĩ y khoa đã cúi xuống nghe tim nạn nhân Lúc ngẩng lên, giọng ông ta lạc hẳn đi Đó chỉ là hình nhân chứ không phải là người thật Cô nói làm ông Lê Mãi xanh mặt bị tức giận Bữa tực sinh nhật đang tưng bừng vui vẻ Bỗng nhiên bị phá đám một cách quá lạ Không hiểu mục đích ra sao nữa như thế này, ông quyết sẽ tìm ra sự thật. Nhưng bây giờ, việc trước nhất là phải tiễn khách ta về. Nghĩ thế, ông lê mải lên tiếng. Thưa các bạn, xin các bạn thương lỗi cho những việc đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn của tôi. Cuộc vui hôm nay chắc phải bỏ dở vì điện bị cắt. Kẻ gian lân quần ở quanh đây. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã có lòng bớt chút thì giờ tới dự buổi tiệc này. Ông lê mải vừa dứt lời, mọi người hiểu ý lần lượt ra về, mà trong thâm tâm. Phải nói ai cũng muốn rời khỏi biệt thự hoa hồng cho nhanh Một người bạn Ông Minh vốn là thanh tra cảnh sát nắn lửa lại hỏi Anh có cần tôi giúp điều gì không? Ông Lê Mải lắc đầu đáp Thôi cảm ơn anh Tôi đã có cháu Phương ở đây Nếu có cần chuyện gì Tôi sẽ gọi điện thoại đến cho anh sau Và khi tất cả cách đã ra về Ông Lê Mải nói đầy về chán nạn Phương à Theo bác Linh phòng khách đi cháu Chàng họa sĩ dại nhỏ cho có lẽ vì đang mải suy nghĩ. Nguyễn Phương nhớ tới vẻ bí mật của ông Lê Mại đều lộ qua tiếng đàn dương cầm đối dưới các họa phẩm. Bây giờ kẻ gian lại dàn cảnh các chất giả giống hệt như bức vẽ hồn ma. Không biết có dùng ý gì. Đợi cho ông Lê Mải bình tĩnh lại, Nguyễn Phương ướm thử. Thưa bác, có cần trình vụ này cho cảnh sát biết không? Thôi. Mọi việc dầu sao cũng đã êm đẹp. Ngày mai bác cho sự hệ thống điện lại Và đời sống sẽ bình thường như trước Về tụ động của chủ nhân Làm Nguyễn Phương hơi ngạc nhiên Trong họa sĩ tấn công tiếp Thưa bác Theo cháu thì Còn nhiều việc nữa sẽ xảy ra Trong những ngày sắp tới Vì không có ai mất công dàn cảnh với mục đích Duy nhất là phá bước tiệc sinh nhật của bác Họ còn trở lại đây để thực hiện một âm mưu mờ ám Mà những việc xảy ra tối nay Chỉ là bước đầu tiên Thấy ông Lê Mãi Đã có vẻ sâu lòng Nguyễn Phương cố thuyết phục. Hình lưỡng, bác đang ở ngoài sáng trong khi kẻ bí mật ở trong bóng tối. Đó là một điểm bất lợi mà không chừng kẻ đó còn ở ngay trong nhà này nữa. Ở ngay trong nhà này? Thưa bác, vâng, cháu nhận thấy cuộc phá hoài tối này được sự soạn quá kỹ lưỡng mà nếu không có nội ứng thì chưa chắc gì thực hiện được. Lần đầu tiên, ông Lê Mãi ra một ý kiến. Bác nghĩ rằng Nếu có nội ứng thì bọn Gian đã trà trộn vào đám khách Tối nay bác mời gần 100 người khách Lại là buổi dạ hội hóa trang Thì không còn ai có thể phân biệt đâu là khách thật, đâu là khách giả Lời của chủ nhân rất có lý Nhưng Nguyễn Phương đã nói tiếp Có một điểm lạ sau cùng nữa Đó là cháu đã ngắm kỹ tất cả các họa phẩm của bác Và nhận thấy cảnh tình nhân và bộ xương giả Ở ngoài vườn lúc nãy giống hệt bức tranh hồn ma Ngay tới bức tranh hồn ma Ông Lê Mãi giật mình đứng dậy nói nhanh. trong ngồi đây, bác phải vào phòng trưng bày họa phẩm gấp. Và ông Lê Mãi đi hơi lâu, khoảng hơn 10 phút sau mới trở lại, mang trao một tin ghê gớm. Bức hồn ma đã biến mất. Lần này Nguyễn Phương thấy chóng vắng cả mặt mày, trong họa sĩ si đứng bật dậy ngơ ngác như người từ trên cung trăng đớt xuống, đến ông Lê Mãi văng lên, giọng hơi đun có lẽ bọn gian gian cảnh xuống đổ là muốn dụ mọi người ra vườn để thừa cơ hội ăn cắp bức hồn mà mọi việc tối nay đáng buồn thật nhưng chưa đến nỗi nào thôi bây giờ bác về phòng ngủ dưỡng sức chứ không muốn suy nghĩ gì nữa ông Lê mải đi rồi nguyễn phương đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài với hàng trăm thắc mắc quay quẩn trong óc bầu trời đen như mực lác đác vài hạt mưa rơi thỉnh thoảng vài cơn gió lành tạt ngang bất ngờ chàng họa sĩ tự hỏi một câu thật vô nghĩa ngày mai sẽ ra sao? Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời Với dưỡng đám mây trắng nhẹ lững lư trên bầu trời xanh thẳm. Nhưng biến cố đêm qua chưa thể phai nhạt trong trí nhớ của mọi người ở trong biệt thự. Ông Lê Mai đã mất hết vẻ tụ động sợ hãi quả tối qua mà rất bình tĩnh đi xem xét khắp nơi. Tuy nhiên, không một dấu tích nào được tìm thấy. Tất cả đã được trận mưa lớn đêm qua xóa nhòa. Ngay trong phòng trưng bày các họa phẩm, khi kiểm soát kỹ lại. Cũng chỉ có một bức tranh hồn ma bị đánh cắp Còn những vật quý giá khác Hay các bức tranh đắt giá của những họa xin nổi tiếng Vẫn còn nguyên vẹn Điều này chứng tỏ Bọn gian tối qua không phải muốn ăn cắp tiền bạc Mà bức hồn ma Chắc phải chứa một điều gì bí mật khác thường Nhưng hỏi đến thì ông Lê Mại Chỉ lắc đầu đáp Thì chính bác cũng không hiểu tại sao nữa Nhưng bác nói chắc với cháu rằng Chính Đài Bắc đã vẽ bức khổn ma và không có bất cứ một sảo thuật nào để cất giấu điều gì trong họa phẩm. Nghe nói thế, Nguyễn Phương đành chịu thua vô điều kiện. trong Hoa Sĩ từ Sài Gòn lên đây, ở nhờ là để đổi gió nhân dịp nghỉ hè và cũng để tìm đề tài hội họa, chứ đâu phải thám tử, mà mong điều tra mọi việc. Và chăng dường như ông Lê Mãi cũng không muốn chẳng nhúng tay vào bộ này. Dù vậy, Nguyễn Phương cũng quyết không để yên cho bọn bí mật thao túng Và trong họa sĩ linh cảm sẽ còn nhiều chuyện quái đản xảy ra, dấu ông Lê Mãi đã nói. Bắc tin rằng mọi việc sẽ chấm dứt ở đây. Đến trưa hôm đó, Nguyễn Phương theo ông Lê Mãi lên phòng đọc sách trong biệt thự, tìm cuốn sách nghiên cứu về Picasso của tác giả Boris Renan Phòng đọc sách ở trên lầu có cửa sổ trông ra phía sau và chỉ ông Lê Mãi mới có chìa khóa cửa. Vậy mà khi mở cửa bước vào thì một bức thư đã được để sẵn trên bàn. Cả hai đều ngạc nhiên hết sức. Ông Lê Mãi bước lại, lấy lá thư ra đọc, nhưng bốc ông sám mặt, tức giận đến nỗi đánh rơi bức thư lúc nào không biết. Nguyễn Phương chạy lại nhặt lên và chàng họa sĩ cũng sửng suốt không kém. Trên mặt giấy trắng xóa, không có một chữ mà chỉ có một giọt máu. Giọt máu đã khô, đôi màu đỏ sẫm nổi bật trên giấy như chứa đựng thật nhiều ý nghĩa Ông Lê Mãi đứng lặng người một lát rồi lên tiếng, giọng đầy về hoảng hốt lẫn giận dữ. Ai đã để bức thư này ở đây? Chỉ bác mới có chiều khóa phòng Thì ma mới vào đây được Chẳng lẽ hắn hiện hôn về trả thù Nguyên Phương chụp ngay cơ hội hỏi Hắn nào bị bác Ông Lê Mãi giật mình định nói quả lấp Nhưng có lẽ biết là vô ích nên đành đáp cho có lệ Trong cuộc đời làm tranh án Bác có sự một tên tù khổ sai đầy đi xa Hắn tề sẽ trả thù Nhưng cách đây hai năm Bác được tin hắn chết ngoài đảo Bây giờ gặp nhiều chuyện kinh dị quá Bác nghĩ ngay tới hắn Nhưng hắn là ai vậy? Bác Cháu cũng không nên biết làm gì Bây giờ điều quan trọng là Tìm cho ra ai đã bỏ bức thư trên bàn Và giọt máu trên tờ giấy mang ý nghĩa gì Hăm dọa chăng? Hôm qua cháu có nghi là Trong nhà có nội ứng Việc này đã chứng minh rõ ràng rồi Có kẻ làm chìa khóa giả Mở cửa vào để bức thư đổi lại khóa cửa như cũ Ông lên mại không đáp Cầm bức thư xem kỹ lại Ông có cảm tượng Bình đang bị kẻ bí mật bao vây chung quanh Muốn làm gì giờ nào cũng được Bất giác Việc của những năm về trước hiện ra như một cuốn phim quay chậm Thừa ấy Ông Lê Mại còn là một vị tranh án nghèo Sống một cuộc đời phẳng lặng như mặt nước hồ thu Thế đội sóng gió bắt đầu nổi lên Với số tiền 2 triệu đồng Một người bạn của ông Lê Mại là luật sư Kiệt Tiếng quản Nguyễn Phương nổi lên Cắt đứt luận tư tưởng của ông Lê Mại. Trong nghĩ là bác nên báo cảnh sát Vì chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện khác xảy ra Thôi được Bác nghe lời cháu Nói xong Ông Lê mải xuống đầu, Nào phòng cách để nhấc điện thoại Lúc ấy chuông điện thoại trượt đeo rồn rập Ông Lê Mãi nhấc lên nghe Và không hiểu câu chuyện được trao đổi ra sao Mà Nguyễn Phương thấy sắc mặt ông tái xanh Tay hơi run và đứng vững như một pho tượng Không nén nổi tính hiếu kỳ Trong hoạn sĩ lên tiếng Vì gì vậy bác Ông Lê Mãi lắc đầu nhẹ nhẹ Nắp rộng kiểu não Không có gì quan trọng đâu cháu Quan thái độ của ông Lê Mải Nguyễn Phương biết Câu nói vừa rồi là nói dối Nhưng vì nể mà không dám hỏi nữa Ông Lê Mải lại nói Bây giờ bác thấy không cần báo cảnh sát nữa việc gì tới sẽ phải tới Và chúng ta nên nhận chịu trách nhiệm của mình Thôi cháu chạp bác lên phòng đọc sách Lấy cuốn Picasso của Maurice Renan đi Hãy coi như không có chuyện gì xảy ra Ở phần đầu câu nói, Nguyễn Phương ngơ ngác không hiểu gì cả, và ở phần sau, ông Lê Mãi nói có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh ấy, chồng họa sĩ tìm thấy một nét gì gượng gạo và giả tạo. Tuy nhiên, biết có hỏi thêm cũng vô ích, nên chồng họa sĩ im lặng, theo ông Lê Mãi, mặc dù lúc này chẳng không còn tâm trí đâu để đọc sách. Nhưng khi lên đến nơi thì bức tư máu đã biến mất, biến mất bộ cách thật lạ lùng và êm ái như cơn gió thoảng ở cuối chân trời. Thay vào đó là một bức thư khác, ghi đậm ngày tháng, ngày mùng 2 tháng 10 năm 60, với hình vẽ một con quả đen ở cuối tờ giấy. Nguyễn Phương lần này thấy ngạc nhiên nhưng cũng bực tức, tác giả bức thư này đâu phải là ma, mà muốn đi đâu cũng được. Hai người mới xuống ngay điện thoại khoảng 5 phút, mà từ bàn điện thoại, có thể thấy chó cầu tăng lên lầu, thế mà lúc lên đây bức thư đã bị thay mất. Phả chăng, cái bí mật cố ý bày ra, trêu trò quái gì để khủng hoảng, đe dọa ông Lê Mãi trong khi đó chủ nhân cũng đang đeo đuổi những ý nghĩa đương tư 2 tháng 10 năm 60 hình con quả đen bên dù đã quá đổ bằng chứng tỏ rằng người chết đã trở về bỗng chốc ông lê mãi thấy mất hết ý chí phấn đấu mà muốn buông tay cho dòng đời đưa đẩy thôi bác cần sự yên tĩnh một mình cháu ạ nguyễn phương hiểu ý bước ra ngoài khép cửa lại Chàng hoa sĩ lắc đầu mấy cái Như để xua đuổi những ý nghĩ nhất đầu Chứ cứ tình trạng này dám nhiên luôn lắm Còn ai ngờ trong một ngôi biệt thự lộng lẫy Cao sang như biệt thự hoa hồng Lại xảy ra lắm chuyện nghi cấm như vậy Ngay cả ông Lê Mãi nữa Nguyễn vương cũng mang một mối nghi ngờ Không tốt về những phản đứng Quá thụ động bất nhất Và những nét giả tạo bên ngoài Hay hơn hết là tìm một người đáng tin cậy Để dò hỏi mới mong tìm ra manh mối Nguyễn Phương dù thầm như thế Và xuống nhà sau tìm bác quản gia Bác hai, bác nghĩ sao về bữa tiệc sinh nhật tối qua? Bác hai cười cười đáp Tôi là kẻ rốt nát mà biết gì cầu, chắc có kẻ nào muốn phá chứ gì? Bác có nghĩ là bọn bí mật đêm qua sử dụng thành công là nhờ có nội ứng không? Bác hai hơi giật mình Nội ứng? À, chắc không, tôi thấy ở nhà này toàn là những người đáng tin cậy cả Mới qua mới lời trao đổi mà Nguyễn Phương Đã có một cảm tưởng không tốt về bác quản gia Bác hai cũng có một nét gì giả tàu Và như muốn đứng ngoài mọi việc trắc rối tối qua Nhưng Nguyễn Phương đâu thể chịu thua dễ dàng như vậy chẳng họa sĩ cố dăng đan một cái bẫy Để do phản đứng của bác hai Bằng mai thật là người sáng suốt Bác ấy đã quyết định gọi cảnh sát Và nói rằng sẽ bắt được thù phạm trong vòng một tuần lễ Sau Ông chủ nhờ cảnh sát can thiệp ư Phải không những thế Bác Mai còn bảo đã biết ai là thủ phạm Chỉ cần thủ lại một lần cuối cùng mà thôi Bác Hai ngập ngừng Theo tôi nghĩ Thì không nên báo cảnh sát chính thức Vì nội vụ sẽ bị làm ầm lên một cách vô ích Tốt hơn là nhờ tới ông Minh Thanh tra cảnh sát cũng có giữ bữa tiệc tối qua Nguyễn Phương cúi đầu suy nghĩ Bác Hai cũng có lý Nhưng không hiểu ông thanh tra Minh có tin tưởng được không Lúc này Trong họa sĩ đâm ra đa nghi Có lẽ vì kẻ bí mật xuất quỷ nhập thần quá, hắn như một bóng ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và rồi cũng biến mất một cách tài tình như lúc tới. Làm cho người trong cuộc cảm thấy lo lắng, hồi hộp và không còn tin được ai nữa, tiếng của bác Khai trượt văng lên. Trong buổi tối qua, mới đầu tôi cũng sợ, nhưng sau thì bớt đi, và hình như chính ông chủ đã biết được việc đó. Nguyễn Phương giật mình. Chính bác Lê Mãi đã biết trước ạ? Phải, lúc tôi mới vào làm trong nhà này cách đây 5 năm Ông chủ có nói một câu đại khái như thế này Rồi có một ngày ma quỷ sẽ xuất hiện trong ngôi biệt thự hồng hoa Nhưng tôi chấp nhận việc đó Và tin rằng việc gì rồi cũng theo thời gian chùm và dĩ vãng Rồi có lần nào bác mãi nhắc lại chuyện đó không ạ? Không, nhưng cách đây một tuần Khi cậu chưa lên đây chơi Ông chủ có nói Ngày tận thế sắp tới Nguyên phương lạnh sưng sống Càng ngày Nhiều chuyện quái đàn Càng được tiết lộ Và chứng tỏ rằng Ông Lê Mại Có liên quan chặt chẽ Đến kẻ bí mật Hình ảnh con quả đen Đã quấy bức thư Gửi ý cho chàng họa sĩ Bác hai Có bao giờ bác thấy Hình con quả đen Đang xè cánh trong nhà này chưa Con quả đen à ừ, Hình chụp thì tôi chưa thấy Nhưng tôi nhớ Ông chủ có vẽ một bức tranh quả đen Còn bức tranh hồn ma đã bị mất Đã tìm thấy chưa cậu Tôi không hiểu tại sao kẻ cắp có thể mang bức tranh ra khỏi nhà này được. Chưa tìm thấy, nhưng chúng ta phải vào phòng triển lãm họa phẩm ngay mới được. Nói xong, Nguyễn Phương chạy thật nhanh vào nhà trong lúc bắt quản gian theo sát gót Nhưng đến nơi thì quá trễ, cửa phòng bị mở toang và năm bức quả khác đã không cánh mà bay. Trong đó có cả bức quả đen. Nguyễn Phương dậm chân tức tối. Chỉ chậm vài phút mà hỏng hết mọi việc. Cái bí mật đã thành công một lần thứ hai. Chồng họa sĩ nói nhanh. Bác hai, bác bấm chuông báo động ngay đi, tất cả các cửa ra vào phải đóng ngay lại, may ra còn kịp. Nhưng hệ thống điện đang hư thì chuông làm sao kêu được. Vậy bác cứ chạy báo động đi cũng được, tôi sẽ thả mấy con chó bếc dê giữ lối đa vào. Nhưng sau hai giờ tìm kiếm mà vẫn không có hiệu quả, tất cả mọi ngõ ngách đều được lục soát kỹ lưỡng, nhưng một dấu vết nhỏ cũng không có. Nguyễn Phương chán nản, thả người xuống ngay ghế bành ở phòng khách một cách mệt nhọc. Bức quả đen là bức thứ nhị có hình ảnh giống như biểu hiện của kẻ bí mật, nhưng cũng bị đánh cắp như bức hồn ma vậy. Từ nay không còn hy vọng gì tìm hiểu tâm trạng ông Lê Mảnh qua các họa phẩm được nữa. Chẳng hoa sĩ tế mình bị lâm vào hoàn cảnh thụ động, chỉ còn biết khoanh tay chờ xem mọi việc diễn tiến ra sao. Tối hôm đó, một buổi tối đầy vẻ yên lặng và đe dọa, anh đến nèo chập chọc trờn trong biệt thự tạo nên một bầu không khí ghê đợn. Ngoài vườn, thỉnh thoảng một vài cơn gió cuốn theo những chiếc lá rơi tạo thành một âm thanh rào rạc. Mặc dù đã có tới năm con chó bé dê canh gác qua nhà, nhưng mọi người trong biệt thự hồng hoa đều thấy hồi hộp, lo lắng. Họ có ấn tượng rằng trong lúc này, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra như một vụ án mạng hoặc phá hoại chẳng hạn. Dân chỉ có ông Lê Mại là ở lì trong phòng cả ngày hôm nay, không ăn một miếng nào và người ta có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bốc ra. Đến gần 11 giờ đêm ấy, trong phòng ông Lê Mãi trượt vọng ra tiếng đàn dương cầm, tương đàn thật ra dứt đứt đoạn, và mang vẻ tuyệt vọng như người sắp chết đuối giữa đại dương bao la. Những âm thanh gấy chứng tỏ chủ nhân đang ở trong cân khủng hoảng tinh thần, làm Nguyễn Phương đối trí không ít. Buổi sáng nay, mặc dù sự hãi, ông Lê Mại còn cố tạo ra một vẻ bình tĩnh giả tạo, nhưng từ khi nhận được hai bức thư do bàn tay vô hình mang lại, ông có vẻ bất cần mọi việc. Không chừng ngày xưa Ông Lê Mại cũng có nhúng tay Làm điều gì phi pháp Và phải trăng cải bí mật Chỉ là những người tới đòi món nợ hận thù Giữa bầu không khí khó thở ấy Mọi người chợt nghe tiếng gọi cửa gấp rút Và tiếng chó rủa dữ dội Nguyễn Phương đưa mắt nhìn bác quản gia Như để hỏi ý kiến Về việc người khách đến vào giờ quá khuya Và có ý ngần ngại Nhưng sau khi tiếng gọi cửa dồn rập quá Nên chẳng hỏi gì đánh biến cưng đang mở cổng dánh lửa yếu ớt Nguyễn Phương tới khách trạc độ gần 40 Để đầu tóc hơi dài Khoác một cái áo pack để sốt Và có vẻ từ phương xa mới tới Ông ta cất tiếng Rộng nghe chát chúa và chói tay Xin lỗi tôi đến giờ này quá chê. Nhưng ông Lê Mãi có nhà không nhỉ Nguyễn Phương đang bực mình Nhưng giữ ôn hòa Bác Mãi có nhà Nhưng không được khỏe lắm Mời ông vào trong Cháu sẽ nói bác ai lên báo cho bác Mãi biết À Cứ nói con luật sư Kiệt tới Ông lên mãi chắc chắn sẽ biết ngay Nguyễn Phương yên lặng dẫn khách vào nhà Luật sư Kiệt lên tiếng Nhà sao lại phải đốt nến vậy nhỉ Thưa ông Hôm qua hệ thống điện mới bị hư Chưa sửa chưa kịp nên phải đốt nến Lúc đó Bác Khải cũng từ trên lầu xuống Nói lễ phép nghe tới tên ông chủ tôi mừng lắm Xin mời ông lên phòng riêng của ông chủ tôi ngay bây giờ Khách lên rồi Nguyễn Phương nhìn theo mấy vẻ ngờ vực và thiếu thiện cảm Xem chừng ông khách này cũng có vẻ gì bí mật và đáng ngờ Trong khi ấy, lúc nghe thấy tin luật sư kiệt Quả thật ông Lê Mại mừng lắm Luật sư kiệt tới đây rất đúng lúc Và ông Lê Mại tin rằng bởi việc các tối từ tối qua Sẽ được luật sư kiệt giải quyết dễ dàng Nhưng khi khách bước vào thì từ chỗ bối vẻ Ông Lê Mại biến thành tức giận, quát lớn Ông là ai? Tại sao lại mạo danh nhân vật luật sư kiệt chứ? Người khách lạ thản nhiên Ông hãy bình tĩnh Tôi chưa bao giờ nói dối ông cả Chứ có điều tôi là Nguyễn Trọng Kiệt Chứ không phải Lê Tuấn Kiệt Ngay tới đó ông Lê Mải biến sắc mặt Ông cũng biết Lê Tuấn Kiệt Hiện giờ ông ta ở đâu Xin báo cho ông một tin buồn Ông ta đã chết cách đây 6 tháng Chết rồi Hai đứng đó thật bất ngờ và ghê gớm Người chết là hết Nhưng cái chết của luật sư kiệt là bản án tù hình cho ông Lê Mãi vì sẽ không còn ai là chứng cứ cho vụ án năm xưa. Những hy vọng cuối cùng đã thắt và ông Lê Mãi tới mình như người sắp chết đuối, cố bùng vẫy nhưng không có lơi nào để bám víu trong khi thần chết với lưỡi hái sáng quắc cứ thiết lại thật từ từ chậm chạp. Cảm giác ấy kéo dài cho đến mấy phút sau, ông Lê Mãi mới kết tiếng dòng đứt đoàn và yếu ớt. Hôm nay ông tới đây làm gì? Tôi tìm đến đây do sự ủy tác của ông Tuấn Kiệt trước khi chết Sự ủy tác? Phải, cách đây khoảng 8 tháng Ông Kiệt có vận động để đem vụ án ngày xưa na tòa, xử lại Nhưng công việc chưa xúc tiến thì ông ta mất Do lại cho tôi việc đó Nhưng đó là vụ án nào? Vụ án ngày 2 tháng 10 năm 60, ông nhớ chứ? Không, không, tôi không nhớ gì cả Nhất là những việc xa xưa từ 13 năm về trước Vậy để tôi nhắc cho ông nhớ, vụ án đó là ông Phạm Ngọc Cảnh bị tô cáo giết vợ, và bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ, bà ấy cũng là trị vợ của ông Tuấn Kiệt. Ông Lê Mãi quát lên. Ông nói láo, Tuấn Kiệt không bao giờ muốn đem vụ án đó ra sửa lại vì... Nói đến đây, ông Lê Mãi trực ngừng lại trong khi khách gần giọng Vậy là ông đã bắt đầu nhớ lại một phần nào. Tôi nói để ông biết, bằng mọi giá vụ án cũng phải được đem ra sửa lại một ngày gần đây đó là việc của tiếng ông, tôi không cần biết. người khách đột nhiên dịu giọng xin lỗi ông, tôi nóng nảy quá. việc tôi lặn lội từ Sài Gòn lên đây hôm nay là để xin ông cho biết một vài chi tiết của vụ án năm xưa. tôi không nhớ gì cả. muốn gì ông cứ lục hồ sơ lưu chứ, chứ sao lại hỏi tôi? vì tôi tin rằng ông biết nhiều điều bí mật trong vụ án đó. ông lê mày đứng bật dậy, thái độ có vẻ hoảng hốt nhưng chân tĩnh ngay được. Nếu ông đến đây với mục đích đó Thì ông đi không sẽ về lại không Tôi không có gì để nói cả thì ông không sợ Một vài thằng nữa sẽ phải ra tòa Vì tư cách bị cáo hay sao Ông nói thế là nghĩa lấy gì Người khách đổi giọng nghiêm trang nói Thôi Từ nãy tôi đùa dẫn với ông như vậy là quá đủ rồi Bây giờ tôi xin đi thẳng vào vấn đề Trước hết Ông phải nhậu rằng tôi đã nắm được 7 trên 10 sự thật trong vụ án Vì vậy ông có thể vào tù bất cứ lúc nào và tôi là kẻ đang nắm giữ chìa khóa mọi việc Ông muốn gì? Tôi cần một số tiền khoảng 10 triệu Ông Lê mải giật mình 10 triệu? Phải, tưởng ông cũng không nên tiếc vì số tiền đó đâu có thấm gì đối với một nhà tỷ phú như ông Ông Lê mải chật bình tĩnh hẳn lại Vậy ra ông muốn tống tiền tôi Đừng dùng chữ tống tiền Nghe có vẻ ghê gớm quá Đây chỉ là một sự trao đổi công bằng và hợp lý Công bằng và hợp lý Nó nghe thật mỉa mai Nhưng thôi Ông hãy về đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa Tôi là kẻ vô tội và không sợ bất cứ điều gì Được rồi Nếu vậy tôi sẽ làm theo ý nguyện của người chết Là đem vụ án đó ra ánh sáng Ý nguyện của người chết cái gì Hắn chỉ là một tên khôn nạn Cũng như ông và là một kẻ lưu manh Khách đứng dậy bình tĩnh Dẫu sao ông cũng không nên lặng lời với người đã chết Tôi sẽ cho ông biết hậu quả của việc mình làm Ông đừng hoang dọa vũ ích Chờ xem Nói xong khách bước nhanh ra cửa Không thèm chào một tiếng Ông lê mãi suy nghĩ rồi gọi lại Khoan đã Mời ông vào đây uống ly rượu để tôi suy nghĩ lại Người khách quay lại nở một nụ cười thỏa mãn Ít chàng cũng phải như vậy Ông đừng đắc ý vội, tôi mời ông vào đây để cho ông biết rằng tôi đã thâu băng cuộc đối thoại vừa rồi, do đó ông cũng có thể vào tù vì tội tống tiền. Khách tái mặt, ông Lê Mải nói tiếp. Nhưng chuyện đó không có ích gì cho cả đôi bên, tôi muốn điều đình lại với ông. Người khách im lặng chờ đợi trong khi ông Lê Mải đi lại trong phòng suy nghĩ. 5 phút đồng hồ nặng nề trôi qua, người khách chợt thấy choáng vắng cả mặt mày, đánh rơi ly rượu đã vơi một nửa xuống sàn gạch. Ông đã cất giọng hoảng hút. Ông bỏ thuốc mê vào rượu. Ông lên mãi không đáp, theo dõi phản ứng cho đến khi người khách tê quỵ xuống, ông mới nói cho chính mình nghe. Những người nói quá nhiều, thì chỉ có vào, chứ không có ra. Ông sẽ phải ở đây, chừng vài tuần lễ nữa, cho đến khi ta lên phi cơ sang Thái Lan, xuống đất cũng đời yên ổn, chắc chắn. Và đến 3 giờ sáng hôm sau, lúc mọi người trong biệt tự hồng hoa đã yên giấc, Ông Lê Mãi mới vác người khác trên lưng Mang xuống căn phòng bỏ trống Trong biệt thự đã lâu Ông kéo mạnh cánh tay bức tượng hoen rỉ Đặt tờ gần cửa mấy cái Thì một nắp hầm lộ ra dưới có cái cầu thang bằng đá gập gãy Ông Lê Mãi mang người khách xuống hầm và một căn phòng tham động Sau đó ông trói người khách vào cây ghế bành Rồi mỉm cười lầm bầm Ta sẽ anh chẳng giết ngươi làm gì Nhưng ta phải tự bảo vệ quyền lợi Và không muốn mình Đang từ trên lầu cao phải ngã xuống vúng đen." Ngày mai, một vụ trộm giả tàu cũng đủ giải thích sự vắng mặt của người khách lạ đêm khuya. Nhưng ông Lê Mãi còn quên một điểm là chính trong biệt thự hồng hoa cũng có đồng bọn của người khách lạ. Cũng trong đêm đó, lúc ông Lê Mãi đã lên phòng ăn dứt được khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, thì có một bóng đen đèn vào phòng khách biệt thự rồi lên lầu tới phòng làm việc của ông Lê Mãi. Hắn rút ra một chiếc chìa khóa giả, mở cửa và lẹn vào dễ dàng. Có lẽ đã thông thuộc đường lối trong phòng. Bóng người tới tặng bàn viết, định tìm quyền nhật ký của ông Lê Mại nhưng tìm mãi không thấy đâu mà trên mặt đất, chỉ còn sót lại những mẫu cho tàn. Có lẽ ông Lê Mại đã đốt quyền nhật ký để tiêu hủy các bằng chứng. Thất vọng, bóng người quay ra, nhưng chân Hánh bỗng đá vại cái ly rượu bể dưới đất. Ly rượu nhắc cho Hánh nhớ tới người khách lạ tự xưng là luật sư Kiệt lúc nãy. Ông ta đâu được nhỉ? Bóng đen tự hỏi như thế, nhưng chỉ một thoáng gió dự. Hắn bỏ ra không quên dằn lại trên bàn một bức tư và con dao găm đẫm máu. Nhưng bóng người ấy không ngờ mọi hành động của mình đây bị một đôi mắt nhân chứng nhìn thấy tất cả. Đó là Nguyễn Phương, chồng họa sĩ sau một cơn ác mộng, đã bừng tỉnh dậy thì nghe tiếng trên người nên lẹn ra và bắt gặp từ đầu tới cuối. Đáng lẽ Nguyễn Phương đã lan lên và bắt quả tăng nhưng chồng họa sĩ không làm thế vì đã biết được hắn là ai. Đó là một người quen thuộc trong biệt thự hồng hoa Và Nguyễn Phương định sẽ dùng hắn làm một quân cờ, một đầu mối để phan lệnh ra chính phạm. Và sáng hôm sau, Nguyễn Phương thức dậy hơi chế vì đêm qua thiếu ngủ, nhưng lại thấy rất sẵn quái và vui vẻ. Màn bí mật đã hé mở phần nào và chẳng bao lâu nữa sẽ được đem ra ánh sáng. Sáng nay cậu đọc báo chưa nhỉ? Đó là câu hỏi của chu Tư tài xế. Chồng hòa sĩ ngừng lên đáp nhỏ. Chưa chú ạ. Nghe nói thế, chú Tư bèn đưa cho Nguyễn Phương tờ báo Dân Việt Rồi chỉ vào trang 2, góc bên phải Cậu đọc đi Ở báo có nói về vụ đắc trối đêm sinh nhật của ông chủ đó Nguyễn Phương gật đầu rồi chăm chú đọc Bài báo viết khá tỉ mỉ và xác thực Nhưng ở cuối lại thêm một câu hỏi Phải chăng vụ phá hoại ngày sinh nhật của ông Lê Mãi Có liên quan đến vụ án bùng 2 tháng 10 năm 60 Chúng tôi sẽ có một bài phóng sự khác về đề tài đó Mời quý vị khán giả đón coi Duyên ký tên ký giả quốc nam Chàng Hoa Sĩ ngạc nhiên hết sức mùng 2 tháng 10 năm 60 là ngày ghi trên bức thư Thứ hai để trong phòng đọc sách Chỉ có ông Lê Mải và chàng được thấy Mà sao anh ký giả này có thể biết được Anh ta thu lượm tin tức ở đâu mà mau chóng thế anh ghi vấn đó chỉ là trái ba lông Do bọn bí mật tung ra để dò phản đứng của ông Lê Mải Nguyên phương cao mày nghi ngợi rồi lên tiếng Chú Tư à Ký giả quốc nam này có mặt trong bữa đường sinh nhật của Bắc Mãi không? Không, ông chùa không quen với ai làm ký giả hết. Trong hoa sĩ hơi ngạc nhiên. Sao chú biết? Có gì đâu, tôi là tài xế lái xe ở đây hơn 30 năm trời. Hơn 3 năm trời, mà có bao giờ ông chủ sai lại nhà ông ký giả nào đâu. Ngân Phương im lặng suy nghĩ và quyết định lại gặp ký giả quốc nam xem, đấu đuôi ra sao. Muốn thế... Chỉ cần lại toàn soạn tờ dân Việt Là mọi việc sẽ xong xuôi Vừa khi chẳng Hoàng Sĩ ra tới cổng Thì gặp một người đàn ông Đầu hơn 30 ăn mặc trải chuốt mà trông có vẻ chơi thức Qua cặp kiến cận Ông ta cất tiếng Cậu khỏi phải đi tìm tôi cho mất công Nhưng ông là ai Quý giả quốc nam Nguyễn Phương nghe thế kín đáo quan sát người đối diện Trông ông ta có vẻ hoạt bát, tri thức mà không có vẻ gì bí mật Như người khách đêm qua Trầm hỏi sĩ hỏi Sao ông lại biết tôi muốn tìm ông? Ký giả quốc nam mỉm cười Dễ lắm Cứ xem bộ điều bội vã Và tờ báo trên tay cậu thì biết Tờ báo đang lật ở trang trong Đúng vào bài phóng sự Về đêm sinh nhật của ông Lê Mải Lúc nãy khi vừa tới đây Tôi còn thấy cậu đang tìm địa chỉ Quả toa sạn Nên đoán rằng cậu thắc mắc Về câu hỏi đặt ra Ở cuối bài phóng sự Nguyễn Phương gật đầu Ông đoán đúng lắm Tôi đang muốn biết vụ án Mùng 2 tháng 10 năm sau mình Có liên quan dưới tế vụ ma quỷ tối ông đó Cậu quên đằng Chúng tôi cũng đang đi tìm câu giải đáp Để viết thành phóng sự đăng trên báo sao Thế tạm sao lại là vụ án Mùng 2 tháng 10 năm sau mươi Chứ không phải là một vụ án nào khác Xin lỗi cậu Đó là bí mật nghề nghiệp không thể tiết lộ được À ông Lê anh có nhà không cậu Có mời ông vào nhà đợi chút xíu Mà vài phút sau, ký giả Quốc Nam cũng được chủ nhân mời lên phòng riêng như người khách đêm qua. Ông lê mày quan sát thật kỹ người đối diện rồi lên tiếng. "Ông muốn gì?" "Ồ, tôi tới để xin phỏng vấn ông về biến cố bữa tiệc sinh nhật." Ông lê mày lạnh lùng. "Tôi tưởng bài báo của ông đã quá đầy đủ, hơn nữa, tôi không muốn chuyện riêng trong nhà tôi bị đưa lên mặt báo cho công chúng thưởng lãm." "Theo tôi biết, Trong đêm lộn xộn có hàng trăm người khách đã chứng kiến cơ mà. Đó là việc quả riêng tôi. Ông cũng nên biết rằng tôi sẽ không kể lại bất cứ điều gì về đêm đó và ngay cả người trong nhà cũng vậy. kỹ giả quốc nam kiên nhẫn giữa vẻ nhã nhặn. Nếu vậy, xin phép ông cho tôi được phỏng vấn về vụ án vùng 2 tháng 10 năm 60. Tôi không nhớ gì cả. Cũng không có bất cứ vụ án nào dinh lưu đến việc đặt tối tôi hôm đó ký giả các ông tưởng tượng và đoán mò nhiều quá. Thưa ông, tôi không tưởng tượng và những bí mật của vụ án đó sẽ được đem lên báo chí một ngày gần đây. Vậy đã ông muốn ham dọa tôi. Không hẳn như vậy vì còn nhiều việc quan trọng giữa chúng ta. Ông lên mải im lặng một chút rồi lớn tiếng. Ông Quốc Nam, trước ông đã có một người tới đây ham dọa nhưng hắn thất bại và bị tống ra cửa khi vừa dở giọng lưu manh. Ông nói dối, Lê Mải Nếu biết điều thì hãy thả ngay người đó ra Hắn là bạn tôi Ông Lê Mải bật cười, tiếng cười của kẻ thắng thế Tôi không bắt giữ ai thì làm gì có chuyện trả tự do Nếu có thì cũng không ai dạy gì Mà làm công việc thả hô bê rừng Ông sẽ phải chịu hậu quả vì hành động của mình Nếu có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của bạn tôi Thì ông cũng bị giết ngay Đừng hăm giả vô ích Tôi là kẻ nắm chuôi dao Trong khi ông cầm đằng lưỡi Ký giả quốc nam đứng lên nói Thôi được, tôi tạm chịu thua lần này Nhưng chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp lại Nhất là vụ án hôm đó Được đem ra ánh sáng Chào ông Ký giả quốc nam bước ra ngoài rồi Ông lên mãi giao mình xuống ghế một cách thẫn thở Bao nhiêu việc quá đạn dồn dập xảy ra Đã làm ông bị khủng hoảng tinh thần rất nhiều Và bệnh đau tim dường như đã tái pháp Tình trạng của ông như vậy Mà kẻ thù lại như ở khắp nơi Con rau cầm đẫm máu và bức thư đặt trên bản đêm qua Cũng gây nên không ít sự hoang mang Bất giác ông Lê mại giờ bức thư ra đọc lại Lê mại, Chắc qua những bức thư trước Anh đã đoán được tôi là ai Thật ra tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào Cho khỏi uống công tôi lặn lội từ âm phủ về đây trả thù Nhưng tôi chưa làm như vậy Là vì một lý do đặc biệt Tôi muốn rằng từ đây về sau Anh sẽ là một người máy Một tên nô lệ trung thành để làm bất cứ việc gì tôi sai bảo. Anh sẽ phải biến thành một con quỷ dữ, một con người tiêu biểu cho tội ác, giao đắc những điều bất hạnh cho nhân loại. Anh phải tuân theo lời bức thư này vì quyền lực của tôi là quyền lực quả một người đã chết, quả một hồn ma còn vương vấn nơi coi dương trần mà tất cả những kẻ nào kháng cự lại đều phải chết một cách thê thảm. Và cuối thư là hình một con quả được tô bằng màu máu. Bức thư với những lời lẽ quá đản mơ hồ và lộn xộn, nhưng không phải là hoàn toàn bu bơ, làm ông Lê Mại xuống tinh thần rất nhiều. Những ngày sắp tới sẽ là những ngày tâm tối nhất mà ông không biết mình có đủ sức vượt qua hay không. Nhưng dầu sao sống vẫn là tranh đấu và con người muốn tồn tại thì phải biết bảo vệ chính mình. Ông Lê Mại biết được điều ấy, nên dù trong lúc lúng túng nhất vẫn cố gắng tìm một kế hoạch trốn qua Thái Lan. Còn Nguyễn Phương có lẽ là người bảo vệ ông ta hữu hiệu nhất. Trong những ngày sắp tới ví dù sao Nguyễn Phương cũng là một thanh niên trẻ tuổi Tháo mát và có thiện trí Đúng lúc đó Có tiếng của chàng họa sĩ Thưa bác Ông kính giả quốc nam tới đây có chuyện gì mới không ạ? À? à Ông ta là người cùng bọn với ông luật sư kiệt đêm qua Tới đây để ham dọa Nhưng họ không phải tên chủ chốt Nguyễn Phương giật mình Sẽ bác không báo cảnh sát Có thể phong ra được tên chính phạm Không cần thiết Vì bọn chúng sẽ còn trở lại, lúc này bác rối chi quá, muốn nhờ cảnh sát nhưng lại hơi ngại. Nguyễn Phương đã đoán chắc ông Lê Mãi cũng có làm điều gì khuất tết nên mới sửa cảnh sát, chồng họa sĩ đề nghị. Hãy bác nhờ tới ông thanh tra cảnh sát Minh với tư cách riêng thôi. Ông Lê Mãi vụt tươi hẳn nét mặt, gật đầu nói nhanh. Được, cháu đi mời ông ta ngay đi, có lẽ ông ấy cũng là một người tốt thanh tra cảnh sát binh tới ngay chiều hôm ấy trong sự tiếp đón đồng nhật và lòng hy vọng của mọi người ông binh khoảng gần 50 tuổi người trầm lặng ít nói cặp mắt sáng hơi dữ đổ lộ một nghị lực mạnh mẽ bàn tay trái cụt mất mấy ngón dấu tích của những lần chậm chắn gai gò với bọn bất lương trước kết ông nhờ nguyễn phương thuật lại mọi việc kỳ dị xảy ra trong mấy ngày qua rồi ra quanh biệt thự nhiều lần để quan sát địa thế biệt thự hồng hoa khá động cây cối um tùm lại ở chỗ bắn vẻ Nhưng giờ có đàn chó Nên kẻ gian cũng khó đột nhập Tôi thấy ông Minh vẫn có vẻ lo ngại Về điểm trong nhà có đội ứng Lê Mãi Nếu anh thật tình là nạn nhân Của một âm mưu mờ ám Thì anh hãy cho tôi biết những bí mật của vụ án Ngày 2 tháng 10 năm 60 Ông Lê Mãi lắc đầu Tôi xác nhận chắc chắn với anh rằng Không hề có một quần khúc nào trong vụ án đó Tôi nhờ anh đến đây với tư cách Một người bạn để tạm thời ngăn chặn Bọn gian trong khoảng một tuần lễ thôi Sau đó tôi sẽ thu xếp mọi việc êm đẹp. Thôi được Tôi sẽ dúng tay vào vụ này vì tình bạn Dù là mới quen biết Và vì vụ ăn này có rất nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn Cảm ơn anh Anh còn cần gì nữa không? À Lê Mại, Anh có nghi ngờ người nào trong nhà Là người của bọn bí mật không? Không Tất cả đều đáng tin cậy Mọi người đều im lặng một chút Nguyễn Phương trượt lên tiếng Không thanh tra Chừng nào ông mới có thể chọn đứng những vở kịch kinh dị trong nhà này Ông Minh mở nụ cười bí mật Đội cậu xem Trong vòng 5 ngày nữa tôi sẽ cầm tay bọn chúng Chắc chắn là như vậy Nguyễn Phương to nổi tiếp Những câu chuyện bị cắt ngang lúc đó Bởi bữa ăn chiều Sau đó ông Minh lên phòng đọc sách Xem xét cái bàn có để hai bức thư đầu tiên Do bàn tay Vũ Huỳnh đem lại Rồi ra tựa cửa sổ nhìn ra ngoài Bây giờ là lúc hoàng hôn Bầu trời thật sự đực trỡ với những đám mây nhồng màu sắc và mặt trời đỏ ối ở phương xa rọi những tia nắng nhạt, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống. Đời đó, những cánh chim đang bay về tổ tạo cho bức tranh thiên dân một vẻ sống động tuyệt vời. Ông Minh lên tiếng. Trời hôm nay đẹp quá, nhất là những cánh chim bay lượn tượng trưng cho sự tự do. Nguyễn Phương hơi ngạc nhiên. Ông Minh mà cũng để ý tới cảnh vật ngoài trời và còn định làm văn sĩ tả cảnh nữa. Chàng hỏa sĩ định trả lời thì ông Minh đã hỏi Với ánh mắt một nhà hỏa sĩ Cậu thấy những con chim bồ câu ra sao? Thông Thanh Cha Ông định bàn đến vấn đề mỹ thuật hay sao? Chim bồ câu có thể là tượng trưng cho hòa bình Và là một món ăn ngon Ông Minh phá lên cởi đáp Nhưng dưới mắt một người trong nghề nghiệp như tôi Thì chim bồ câu là dung vật được dùng để đưa thư Lúc ngành bưu điện chưa phát triển Thông Thanh Cha Ông ngủ ý gì Khi bàn thích chim bồ câu Cậu khá thông minh đó Tôi trở lại vấn đề ngôi biệt thự Hồng hoa này một chút Căn cứ vào những lời từng thuật lại Tôi kết luận rằng Có lẽ bọn gian đã dùng chim bồ câu Theo lối cửa sổ này Để mang tới hai bức thư Có giọt máu đó Và hình con quả đen Chứ không có người nào Có thể thực hiện việc đó À Nguyễn Phương reo lên thích tú Giải thích như vậy Thật giản dị và hợp lý Tiếng ông Minh lại nổi lên nếu cậu để ý thêm một chút nữa thì sẽ thấy trên mặt bàn cũ bóng loáng có vài vết sứt nhỏ và hơi mờ có lẽ do móng chân chim tạo nên khi đậu xuống để bức thư nhưng thưa ông thanh tra thông thường thư được buộc vào chân chim bồ câu và phải có người tháo ra mới được chứ đó cũng là một vấn đề nhưng không phải là khó khăn ở đây có thể là một loài chim khác không phải chim bồ câu và nó ngậm thư ở mỏ được nếu quăng đừng bay không dài lắm ngừng một chút ông minh tiếp Còn bức thứ thứ ba, con rằn con rau Thì chắc chắn phải do người mang lại Chứ không có loại chim nào đủ sức mang con rau quá nặng Tôi cũng nghĩ rằng Trong nhà này có nội ứng Nhưng chưa biết kẻ ấy là ai Nguyễn Phương nghe nói thẩm phục ông Minh Nhận xét quả một ông thanh tra cảnh sát cũng có khác Ông lên mại từ nãy ngồi ồ đú Ở góc phòng cũng lên tinh thần một chút Cất tiếng khan Anh nhận xét tài lắm Có lẽ bọn gian không gây gớm như chúng ta tưởng Chúng chỉ có những tiểu sạo nhỏ Mà trong lúc bối đối ta không khám phá ra được mà thôi Rồi anh xem Tôi sẽ lôi tất cả bí mật ra ánh sáng Ông Minh đáp với vẻ tự tin Không khiến trong phòng Nhờ thành công của ông Minh tươi sáng lên được chút Và uy tín của ông Minh Cũng tăng lên gấp bởi Nguyễn Phương huyết sáo một điệu nhạc vui Trong khi ông Lê mải thấy tương lai sáng rủ hẳn lên Lúc ấy chợt bác quản ra chạy vào báo Thưa ông chủ Có một người khách muốn gặp ông chủ Khách, ông ta xưng tên gì? Giái trẻ Thưa, ông ta không nói tên Nhưng mặc một bộ đồ đen Kể cả cái áo choàng nữa Và đặc biệt có một con quả đen đậu trên vai nghe đến con quả Ông lên mãi biến sắc mặt Thế như khó tở và hơi mệt Ông mình bình tĩnh hơn Bác cứ mời người khách ấy vào Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện Nhưng khi bác quản gia đang ngoài Thì người khách không còn ở đó nữa Ông đã bỏ đi một cách khó hiểu Và kỳ cục Ông quản gia đang ngơ ngác thì một giọng nói kết lên Thế nào, ông chủ anh trả lời ra sao? Ông ai hơi giật mình À, thì đang người khách đứng nép sau tàng cây lớn trước cổng chứ chưa đi mất Mặt ông ta lúc này trông lạnh như tiền Phản vất có một mùi gì độc ác và tàn nhẫn Thưa, mời ông vào Xin đồng thứ lỗi cho Vì phải đợi hơi lâu Nhưng mấy ngày nay ở đây gặp nhiều chuyện thắc trối Nên rất cẩn thận đối với khách đến thăm Ông khách gật đầu, thả con quả đậu lên một nhánh cây rồi vào nhà. Vừa lúc đó ông Lê Mãi cũng vừa trên lầu đi xuống phòng khách. Ông chợt ngạc nhiên sững dở, nhìn người khách với vẻ mừng rỡ nổi bụt miệng. Lâm nó phải không? Ông khách bình tĩnh. Phải, đoàn văn Lâm đây. Lúc này ông Lê Mãi không còn nén được cảm xúc nữa. Ông chạy lại ôm chầm lấy khách và nói như trong một giấc mơ. Lâm, anh về đây mà tôi ngỡ là mộng ảo chứ không phải sự thật. Tôi từng anh đã chết ngoài đó chứ đâu còn về đây được Phải Tôi đã nhiều fan chết Nhưng bây giờ thì cuộc tự tách đã chấm dứt trong dĩ vãng Ông Lê Mãi bương bạn ra Nhìn năm năm rồi bột hỏi Sao anh lại ăn mặc thế này Đem thêm con quả nữa làm tôi hết hồn Lê Mãi Anh nhờ cho rằng Tôi phải cải trăng như vậy Thì khi tới đây mới khỏi lộ tung tích Anh nói vậy như là sao Ông Lâm ngồi xuống ghế Nhìn quen quất rồi hỏi bạn Liệu chỗ này có kín đáo không? Câu chuyện này không thể lọt vào tay người thứ hai được Với chúng ta lên phòng riêng của tôi Ở đó chắc chắn không có ai đình đập Và lúc hai người lên phòng của ông Lê mải rồi Ông Lâm bắt đầu câu chuyện Anh còn nhớ Phạm Ngọc Cảnh Và vụ án mùng 2 tháng 10 năm 60 không? Ông Lê mải hoảng hốt Trời ơi! Cung vụ đó nữa sao? Tôi đang điên đầu và lo sợ mấy hôm nay vì việc đó Ông Lâm yên lặng một chút rồi đáp Lê Mãi à Thu thật với anh là thời gian gần đây Tôi bị khủng hoảng tinh thần không ít Tên Phạm Ngọc Cảnh đã trở về Và quyết tâm trả thù kẻ hại hắn ngày xưa Trong đó tôi là nạn nhân đầu tiên Tôi tìm đến anh hôm nay cũng vì việc ấy Nhưng hắn định làm gì anh chứ Có ba bốn bức thư ham dọa Và những việc kinh dị liên tiếp xảy ra Ở nhà tôi và mới hai ngày trước Tôi bị ám sát bằng súng nhưng may mắn là không việc gì Ông Lê mải lặng người cất giọng hơi run Nếu vậy thì hắn đã quyết giết chúng ta Tôi cũng không hơn gì anh và cũng sắp mất trí luôn Nhưng lỗi đó không phải của tôi tất cả Sau lại không phải của anh tất cả Tôi chỉ là đồng lõa tôi mà bây giờ cũng muốn chết đi sống lại với lỗi trả thù quá trùng đợn ấy Lúc này anh không cần biết đó làm chi Mà chỉ nên hiểu rằng trong vụ án Hùng 2 tháng 10 năm 60 Còn rất nhiều uẩn khúc Việc cần thiết trước mắt là đối phó viết tên Phạm Ngọc Cảnh Tôi không muốn chết lần mòn trong tình trạng khủng hoảng này Anh cứ nói những uẩn khúc đó đi Không được Nhưng một ngày nào đó anh cũng sẽ biết Tới đây ông Lê Mãi đổi đề tài Trước khi anh tới đây Tôi đã có ý định trốn sang Thái Lan Nhưng chưa có cơ hội ra khỏi biệt thự Hồng Hoa Để thu giúp công việc Bây giờ anh có thể thay tôi làm công việc đó Và cả hai chúng ta sẽ cùng trốn một lượt Gia tài của tôi đủ đảm bảo một đời sống vương giả Nhưng liệu chúng ta trốn đi có kịp hay không? Thật ra cũng khó kịp lắm Nhưng còn nước thì còn tắt Chúng ta phải phấn đấu đến giây phút cuối cùng Cũng được Vậy thì bây giờ tôi ký cho anh một chi phiếu 5 triệu Anh đang ngân hàng lĩnh rồi dùng tiền đó thương xếp cuộc trốn tránh Nhớ là đi được càng sớm càng tốt. Vậy tôi đi ngay bây giờ anh nhé. Khoan đã, để tôi giới thiệu anh với một người trong biệt thự hồng hoa, để từ đây về sau, anh lui tới được dễ dàng. À, anh đang ở đâu nhỉ? Khách sạn Mai Lan, phòng số 13. Sau khi giới thiệu ông Lâm, ông Lê mải tiến khách ra tận cửa, không quên chúc mạng. Chúc anh thành công mỹ mãn cuộc đời mới đang chờ đón chúng ta. Và ông Lê Mãi quay vào nhà với sự vui vẻ và hy vọng. Một tiêu sáng đã lóe lên mang lại niềm kiên tưởng cho kẻ sắp tuyệt vọng. Phong cách lúc ấy có đủ mặt mọi người. Ông Minh, bác quản gia và cả Nguyễn Phương nữa. Ông Lê Mãi lên tiếng. Ông Lâm vừa rồi là một người bạn tốt. Nguyễn Phương không để ý đến câu nói mà chú ý đến một vấn đề khác. Thưa bác, ông Lâm có mang một con quả đen với có dính líu gì đến bọn bí mật phá cuối nhà này không? À... Không đâu cháu, đó chỉ là một sự tình cờ thôi. Ông Minh cắt ngang câu chuyện. Thôi, bây giờ cũng tối đòi. Mà ở đây lại không có điện thì tất nhiên sẽ là môi trường tốt cho bọn bí mẩn giờ trò ma quỷ. Tôi muốn rằng suốt đêm nay phải có người ở biệt thự Luân Phiên canh chừng để phản ứng kịp thời đối với những chuyện lạ xảy ra. Thưa ông Thanh Tra, nhà này động quá làm sao một vài người canh gác hết được. Không cần để mắt khắp nơi làm gì, các bạn cứ... Giữa lúc ấy," một giọng nói rất lớn, lạnh như băng ngắt ngang lời ông Minh. "Lễ mại." Mọi người giật mình quay ra, nhưng trong phòng không có ai lạ cả, vậy tiếng nói đó phát ra từ đâu? Chẳng lẽ có ma quỷ hiện ra thật sao? Ông Minh do dự rồi nói nhanh. "Tiếng nói đó từ phòng bên cạnh phát ra." Mọi người chạy ùa sang phòng bên, phòng ấy cũng vắng lặng không có một bóng người, nhưng ở trên bàn Nguyễn Phương thấy chiếc máy hát được ai cho chạy Và có lẽ phát ra tiếng vừa rồi Ông Thanh Tra Minh lại gần xem xét Thì giọng nói lúc nãy lại cất lên Tiếp tục lời nói vừa rồi Tôi đã tha chết cho anh mấy lần Nhưng không ngờ anh lại không biết hối hận Không biết thân phận cá truyền thất của mình Mà còn dám mời ông Thanh Tra Minh tới đây để chống đại tôi Đó là một thách thức quá đáng mà tôi sẽ không bao giờ bỏ qua Ngày xưa, hàng chục năm về trước Anh đã giết vợ tôi và đẩy tôi vào vòng lao lý hơn 10 năm trời. Món nợ ấy anh đã vay và sẽ phải trả trong một ngày gần đây. Nhưng tôi muốn anh chết trong một cái chết thật từ từ, ghê gớm và kinh chấp để buông lại những tội ác đã gây ra. Tôi sẽ thành công trong việc làm ấy vì một hồn ma bao giờ cũng vô hình, một con ác quỷ báo oán bao giờ cũng thắng người nhân thế. Tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ rằng. Quyền lực của tôi là quyền lực tối thượng Mà tất cả các kẻ kháng cự lại Đều phải chết một cách thê thảm Trên đây tôi nhắn luôn với ông Thành Trà Minh Hãy liệu hồn mà cút đi Chứ ở lại mà làm tôi nổi giận Thì cũng phải chịu hình phạt tương xứng Chào anh địa hát chỉ quay đến đó Là hết Nhưng người đang vẫn vẫn đứng vãnh liệt Và khác nhau Má quản gia và Nguyễn Phương Thì đứng chết chân một chỗ Miệng ha hốc không nói được lời nào Ông lên mại thì tái xanh mặt Vì giận quan lớn Láo, toàn một lũ lão khuyết Ta không bao giờ giết người Trong khi ông Minh là người nóng nảy hơn cả Không nói gì Nhưng trong lúc quá giận Nắm tay đấm mạnh Làm chiếc đĩa hát vỡ tan tành Sau hơn một phút yên lặng Mọi người bắt đầu lấy lại bình tĩnh Nguyễn Phương lên tiếng Đáng lẽ ông không nên đập chiếc đĩa hát như vậy Biết đâu nhờ nó Chúng ta chẳng phang lần ra thủ phạm Ông Minh thở dài đáp Cậu nói có ly lắm Tại lúc nãy tôi giận quá Hơn 20 năm trong ngày Chưa có kẻ nào dám nói như vậy Ông Lê Mãi lên tiếng giọng thiểu não Xin các bạn đừng tin lời trong đĩa hát Tôi bị vũ ăn một cách trắng trợn Bác quản giao quay sang hỏi ông Minh Tôi không hiểu tại sao đĩa hát Có thể bật một cách tự nhiên như vậy được Không lẽ có ma thuật hay sao Thời đại nguyên tử này Chỉ làm gì có ma quỷ Tôi đã biết kẻ bí mật Dùng cách nào để thực hiện cho quỷ thuật lúc nãy Hắn đã làm thế nào vậy cháu? Nguyễn Phương nói một cách hãnh diện Thưa bác, không có gì lạ cả Trong ý đĩa hát chỉ có tiếng nói ở đoạn giữa Còn khúc đầu thì không có Người kẻ ấy chỉ cần vào phòng cho mái chạy Nhưng khi đoạn đầu không có tiếng Nên không có ai nghe thấy Đây khoảng vài phút sau Tới đoạn có tiếng nói Thì hắn đã đủ thì giờ cao chạy xa bay Ông Lê Mải buột miệng khen Cháu khá lắm đó Nguyễn Phương thêm một câu lửng lơ Cho còn biết kẻ nào là tác giả Vũ Đĩa Hát lúc nãy Nhưng còn phải kiểm chứng lại cho chắc chắn Sáng hôm sau Nguyễn Phương tức dậy một cách thoải mái Nhờ đêm qua rất yên tĩnh Không có chuyện gì xảy ra nữa Trong hoa sĩ yên tích đời Như vừa hoàn thành một họa phẩm đắc ý À Trừ hôm nay cũng đẹp mặc dù hơi buồn Một cái buồn thi sĩ với những ánh mây xám nhạt Những tên nắng dịu Và những cơn gió nhẹ thoảng khắp nơi Lúc ấy Nguyễn Phương trượt nghe thấy tiếng đàn dương cầm từ phần Bắc lê mại vọng qua. Tiếng đàn hôm nay sung ngay buồn bã, day dứt và thảm não quá. Trong hoa sĩ tở dài khi nhớ đến thực tại và bỗng có ý nghĩ sẽ hết sức giúp ông lê mại thoát khỏi cảnh ám ảnh này. Nhưng có lẽ con người khó mà ngờ được tương lai. Và trong bữa điểm tâm sáng hôm đó, mọi người đều có vẻ im lặng, tư lự. Món bánh mì với cà ri gà cũng không ngon miệng như mọi ngày. Ông lê mại rộng đứng lên. Thì chung điện thoại giao vang và bắt hai chạy vào báo Thưa ông thanh tra Có người gọi điện thoại cho ông Ông Minh đứng lên xuống phòng khách Và một lát sau chờ vào Với một vẻ mặt hơi tái Người lạ gọi dây nói Bảo tôi rằng hãy ra ngoài biệt thự Theo con đường vắng vẻ Trưng Lân sẽ nhận được một món quà Thế anh có định đi không Tôi cũng đang vân vân Vì biết đâu nơi đó chẳng là một cảm bẫy nguy hiểm Hắn nữa là bọn bí mật có thể dùng kế điều hội Ly Dân, dụ Tô đàn đó để thực hiện một mưu toan gì mờ ám tại biệt thự Hồng Hoa. Nguyễn Phương lắng nghe, thẩm phục lý luận chặt chẽ của ông Minh trong hồi sĩ đề nghị. "Hay cả ba người cùng đi, như vậy an toàn mà cũng là có cơ hội đổi gió, bởi ngày nay sống trong nhà này tự như địa ngục trần gian vậy." Ông lê mày gật đầu bằng lòng, "Thế là ông Minh, ông lê mày và Nguyễn Phương ra đi." chàng hoàng sĩ cũng không quên dẫn hai con chó bách dê theo để phòng bất trắc. Trương Linh là tên một con đường nhỏ chạy ngang hông biệt thự hồng hoa vắng vẻ, khá nhiều cây cối và cỏ dại mọc lan tràn hai bên đường. ba người di chuyển thật cẩn thận. ông minh bước đi dẫn một con bách dê dò đường. nguyễn phương đi sau cùng canh chừng cho cả toán. thời gian trôi qua thật chậm với sự hội hộp của mọi người. ông lê mải luôn lấy khăn lau mồ hôi dù thời tiết đang êm mát. Trong khi ông Minh cũng sở tay và bá súng dắt ở ngang hông Tình thế có vẻ căng thẳng và nặng nề Sau cùng Con cho tô tô trong tay ông Minh Sửa dữ dội và lồng về phía trước Ông Minh ghiềm dây xích lại Để mắt nhìn ông Lê Mãi và Nguyễn Phương Lúc đó Một cơn gió mạnh ngược chiều thổi tới Mang theo một mùi tanh Chàng hòa sĩ si kêu lên Mùi máu Và cả ba người đã bước về phía trước Cách đấy vài thước là một xác chết nằm sấp Và máu khô đọng thành từng vũng trên xác nạn nhân Ông Minh bình tĩnh hơn cả Rao rơi xích con tô tô trong nguyễn phương Cậu giữ con chó để tôi lại gần xem Người thật hay hình nhân như lần trước Khi ông Minh lật ngửa xác chết Khuôn mặt nạn nhân hơi tái và quen thuộc Ông Lê Mải hét lên Trời ơi! Lâm! Và sau đó Vì xúc động quá mức Ông Lê Mải ngã quỵ xuống đất gất đi Nguyễn Phương thì mặt mày cũng tái xanh Quên cả đỡ ông Lê Mãi dậy Mãi tới khi hai con chó thấy chủ ngã Lồng lên thì chàng họa sĩ mới sực tỉnh Và cúi xuống Tim ông Lê Mãi vẫn còn đập đều nhưng hơi yếu Nguyễn Phương quay sang ông Minh giải thích Bác Mai bị bệnh đau tim từ lâu rồi có lẽ mấy hôm nay lại tai phát Tôi biết điều đó Câu nói của ông Minh làm Nguyễn Phương hơi ngạc nhiên Nhưng chàng họa sĩ không còn đủ giờ suy nghĩ nữa Còn nhiều việc cấp bách trước phải làm Cậu ấy lo thoa bóp cho anh Mãi tỉnh dậy từ bực về nhà Tôi sẽ ở đây để gọi cảnh sát tới lo liệu thủ tục về vụ án này À, cậu cũng nên biết luôn chi tiết này Trên sát nạn nhân có ghi một mảnh dính như sau Đây là hình phạt nhẹ nhất cho những kẻ độc ác ngày xưa Nguyễn Phương tuân lời ông Minh như một cái máy Vài phút sau, ông Lê Mãi tỉnh dậy Nhưng mất hết thần sắc Người rũ xuống như cây cổ thụ gãy ngang Sau một cơn mưa báo, bước đi cũng không nổi Trong hòa sĩ nhìn ông với vẻ ái ngại Bác để cháu gọi bác sĩ tới Săn sóc cho bác nhé Thôi không cần đâu Phương Cứ mỗi lần gặp cơn xúc động Bệnh tim tái phát thì bác hơi mệt vậy thôi Chỉ cần nằm nghỉ chừng nửa tiếng là hết Ông lấy mãi dừng lại để thở rồi nói tiếp Bác biết cháu đang lo lắng cho bác Nhưng thôi chúng ta về nhà Nguyễn Phương không làm sao được nữa Đành dìu ông về Con đường trương lân lúc này sau dài dần dạc và đây về tăm tối mặc dù trên cây chim chóc khót vang lừng những điệu nhạc vui tươi của buổi sáng nhưng cũng may là không có chuyện gì xảy ra ở dọc đường bác quản gia đã tận cổng đón tiếp tay với nguyễn phương đưa ông lê mãi lên phòng chuyện gì xảy ra với cậu ông đoàn văn lâm đã bị chết những câu chuyện còn dài lắm để lát nữa kể kỹ hơn ở nhà có chuyện gì không bác không tất cả đều yên tĩnh và tốt đẹp nghe thế Nguyễn Phương yên chí, dìu ông Lê Mãi lên phòng. Chàng họa sĩ chợt có cảm giác hơi lạ, tự hồ như sắp có một chuyện nguy hiểm xảy ra. Lúc ấy, tiếng thử Phi Phi ở đầu giường làm Nguyễn Phương quay phát lại. Trên cái bàn nhỏ đặt ở đầu giường ông Lê Mãi, chàng họa sĩ thấy vô tượng bán thân của một người đàn bà được đặt ở đấy từ lúc nào. Nhưng gây đợn hơn là có con đánh lục đang quấn chung quanh bức tượng. Há cái miệng to lớn và đỏ lòm một cách đe dọa, nhanh như cách. Chồng họa sĩ đút con dao găm đeo trong người Nhưng con đắn cũng chẳng vừa gì Phóng người đến tấn công Một cuộc ác chiến dữ dội xảy ra Con đắn dường như đã được huấn luyện Nên rất nhanh nhẹn tinh khôn Làm Nguyễn Phương mấy lần xuất bị canh chúng. Nhưng sau cùng với một lòng can đảm vô biên Một ý chí quyết đấu Chồng họa sĩ đã chém đứt đầu con đắn lục Thời gian trong phòng nhưng ngưng lại Và Nguyễn Phương ném con dao Thở dốc cho đỡ mệt Ông lấy mãi cất tiếng Cháu càng đảm lắm Đáng tiếc là bán đang mệt Nên không giúp gì được cho cháu Nguyễn Phương ngừng lên Cháu không ngờ Cái bí mật lại bỏ đánh vào phòng Nọc quả đánh nguy hiểm đến chết Nếu không được cứu chết kịp thời Ông lên mãi không đáp Bước lại đầu giường xem xét thoa tưởng, Từng người đàn bà khát đẹp với cặp mắt lớn Cái mũi tặng và khuôn mặt trái xoan Trông giống hệt như người thật vậy Nguyễn Phương thấy tay ông run run Nên lên tiếng hỏi Từng của ai bị bác bà cũng không đó và đang tự hỏi cái bí mật đặt vô từng ở đây với mục đích gì Nguyễn Phương nghe nói có vẻ không tin lắm mà sự thật cũng là ông Lê Mãi nói dối ông đang nhận ra đó là tượng của bà Nguyễn Thị Ngọc lệ nạn nhân bị giết trong vụ án đó 13 năm về trước đầu óc ông Lê Mại lúc này bố rối chưa từng có cái bí mật vẫn lộng hành và sự can thiệp của ông Thanh cha Minh không có hiệu quả bao nhiêu hơn nữa, Cái chết của ông Lâm Cũng kéo theo hy vọng cuối cùng Xuống tuyển đài Từ nay ông Lê Mại Thực sự là kẻ cô đơn Mang mối hận mà không biết ngò cùng ai Từ nay có lẽ chỉ là cái chết mà thôi Trong nhà này Vừa xảy ra chuyện gì vậy Đó là tiếng của ông Minh Nguyễn Phương đáp Có kẻ thả đánh lục và phong Bắc mại Nhưng đã giết được con đánh đó Còn cái chết của ông Lâm thì sao Thưa ông Thanh Tra À Cảnh sát đã tới lập biên bản Và đem sát ông Lâm về khám nghiệm Trong vài ngày nữa sẽ có kết quả Nguyễn Phương lên tiếng Nếu cảnh sát điều tra ra thủ phạm giết ông Lâm Thì tốt lắm Họ sẽ tóm cổ bọn bí mật Và như vậy thì mối đe dọa ở nhà này Đương nhiên được trừ khử Nhưng ông Lê Mãi hiểu rằng Mọi chuyện không thể êm xuôi một cách dễ dàng như thế Cái bí mật dư dứt giết ông Trước khi bị cảnh sát cổng tay Phương Cháu xuống phòng để thuốc lấy cho bác Trái thuốc tim Cora Mai lên đây Bác mệt quá rồi Nguyễn Phương vương lời ông Lê Mại. lúc chàng họa sĩ trở lên thì thoáng nghe tiếng ông Minh Anh Mại, tôi nghe rằng chính Nguyễn Phương là nối ứng cho bọn Giang chỉ có nó là người hoạt động diễn dàng với hữu hiệu nhất Có lẽ anh nghi nhầm rồi Nguyễn Phương là một người tốt và không bao giờ làm nhiều mờ ám ấy Nếu câu nói của ông Minh làm chàng họa sĩ tức giận bao nhiêu thì câu trả lời của ông Lê Mại anủi nổi chàng bấy nhiêu Bỗng chốc, sự kính để dành cho ông Minh Từ trước đến nay tán biến hết Để thế bằng sự căm giận Tiếng của ông Minh lại thoáng qua Nhưng dù sao Tôi cũng khuyên anh nên coi chừng Vì một bề ngoài hiền lành đôi lúc Là tấm bình phong hoa Mỹ trai đầy những tội ác tại trời Ông lê mãi chưa trả lời Thì Nguyễn Phương đã bước vào Trong hoa xí làm tỉnh như không hay biết gì Hồi nãy cháu tìm mãi mới được chai Cô Nên bác phải chờ hơi lâu Nói xong Nguyễn Phương đặt chai thuốc ở bàn rồi tiếp chú lên phòng một chút. đội chẳng họa sĩ bỏ về phòng. lúc này chẳng đáng cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. chứ nếu còn ở đây thì tính nóng này có thể làm hư hết mọi chuyện. việc này quá bất ngờ và làm đảo lộn cả kế hoạch đã dự liệu từ trước. nhưng có lẽ cũng chưa đến nỗi nào. nguyễn phương có một quan niệm rằng tình thương bao giờ cũng thắng bạo lực và tội ác. điều trái bao giờ cũng là kẻ chiến bại. thời gian trôi qua, ánh nắng gai gắt chiếu qua khung cửa sổ như hôm nắng bầu không khí trong gian phòng làm nguyễn phương thêm được nổi trong khoa mở vali định lấy áo thay thì phát ra ra một vụ lạ lùng quần áo của nguyễn phương đã bị lục tung và tuy có sắp xếp lại mà vẫn không đúng đắn